Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bad Audio. Thì tiếp tục hôm nay bác xin gửi đến các đạo hữu tập 48 của bộ truyện Già Kỳ được xin đậu. Thì ở cái tập trước bên phía Võ Đại đã là mang đến một cái vận trừ quyển, ở trên đây thì đánh dấu rất là nhiều khi vận chi à, báo trước là thời thế loạn lạc sắp tới rồi. Cho nên là các là khi vận chi triệu là phải tranh đấu với nhau. Mạnh thì sẽ càng mạnh hơn, mà yếu thì sẽ diệt vong. Nói chung á, là muốn đánh người khác hay là mặc để cho người khác đánh giết thì thì theo quyết định của mình. Nếu mà cái di vận triều nào à, hùng mạnh thì có thể tấn thăng lên cả là khiếu vận hoàng triều, thậm chí là trở thành thánh triều. Thì thực Thiên Quật Đế lúc này đã đồng ý rồi. Mà sức mạnh của hắn thì chắc chắn đã đến từ khu trực sinh. Rồi. Vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Bác xin mời tất cả các đậu hữu cùng với mình. Đến với tập 48 của bộ truyện dày kỳ Trường Sinh Đạo. Ở phía dưới của địa linh thủ, Khương Trực Sinh mở miệng nói. Chịp tâm địch nào, đi ngành đón một cái vị khách nhân nha. Nghe vậy dịp tầm địch ngỡ người lúc này đứng dậy. Bạch Kỳ lại tò mò hỏi, Người nào thế nhỉ? Khương trợ sinh bình tĩnh nói, Là một tên động thiên. Bạch Kỳ khẽ rung rẩy kiếm thần cũng theo đó mà mở mắt. Cũng không lâu lắm, dịp tầm địch mang theo các vị lão giả áo bầu trắng kia đi tới. Dịp tâm địch nhút chặt lông mày hắn vậy mà không có phát giác được. Có một tên cao thủ động thiên cảnh đến kinh thành. Mà lại người này tự xưng là đến từ võ đê đảo. Hôm nay gặp mặt được đạo tổ quả nghiêng là bất phạm, trách không được có thể danh dương cả vùng biển này. Lão giáo bầu trắng đi vào ở trước mặt của Khương trực sinh, tán thắng nói, kiếm thần, bạch kỳ, hoàng thiên hát thiên đều là tò mò, nhìn về phía hắn. Khương trực sinh không có đứng dị mà là hỏi, không biết các hạ tốt tính đại danh là gì? Thế nhân sưng đa là thiên cơ lão nhân, ta đến từ bố đế đảo. Trước cái chuyến này đến đây, từng nghe nói sự tích của người, người rất là mạnh mẽ có nguyện gia nhập võ đế đảo rồi xa thế tục hay không lão giả ở bầu trắng chậm đẩy nói ra dịp tầm địch động dung kinh ngạc nhìn về phía thiên cơ lão nhân khôn trợ xin hỏi rồi sao thế tục lý gì hả từ đó sẽ say mê võ đạo không tham dự vương triều chiến tranh nữa chức trách của võ đế đảo là thủ hộ nhân tộc nếu là thời điểm thiên hạ nhân tộc gặp khó tự có chút ta dùng võ ra tay rồi vậy ta có thể cư tịch hay không Hà, tự nhiên là có khả năng này. Thiên cao lão nhân cũng không có sinh khí bình tĩnh như trước. Khương trực sinh đột nhiên cũng không biết nên nói cái gì. Bản thân của hắn mặc dù đã có thể so sánh với toàn bộ giá trị hương quả của võ đế đẩu nhưng tạm thời không muốn riêu độc võ đế đảo cho nên cũng không muốn là qua thăm dò thêm tình báo của võ đế đảo nữa để phục kích thù. Diệp tâm địch bỗng nhiên mở miệng nói Nhân độc ngay là tức liền gặp khó đời võ đế đảo vì sao còn không ra tay hả? Thiên cơ lão nhân liếc mắt nhìn hắn nói, Người như trái nào biết vỏ đế đảo không có ra tay, Đại bộ phận cường giá trong đảo Tại mấy chục năm trước, Đã tiến đến trợ giúp thánh triều rồi. Khương trượt sinh nghe xong, Trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, Trách không được, Vỏ đế đảo mới có giá trị, Năm ngàn vạn giá trị hơn quả, Nguyên lai những năm này cơn giá đời đi không ít, Mà địa phương bọn hắn đi, Thì không tại bên trong phạm vi dò xét của hệ thống, Cho nên liền không có được ghi chép. Giá trị bản thân của võ đế bây giờ Chỉ mấy là mấy vạn giá trị hơn quả Chẳng lẽ là võ đế này mới vừa nhậm chức Võ đế đời trước Tại bên trong cuộc chiến giữa yêu tộc cùng với Thánh Triệu Đã chết rồi sao Khương trụ sinh miên mang bất định Thiên cơ lão nhân ý vị thâm trường nói Đạo trổ Nếu là ngươi có hồn tâm Với liền thống nhất đại cảnh Tự mình sưng đế đi Để cho đại cảnh trưởng thành nhanh lên Bằng không đại cảnh liền mất đi tư kết rồi Dứt lời hắn quay người trời đi Cảm thủ được khí tức của hắn, lúc này đã nhanh chóng rời khỏi kinh thành, Khương Trượng Sinh mới nhắm mắt luyện công. Lời của Tương Cơ lão nhân lại để cho mọi người suy nghĩ phong trào. Đạo. đạo tổ tự mình xưng đế, bọn hắn không dám tưởng tượng à? Bất quá bọn hắn đột nhiên nghĩ đến một các khả năng. Đạo tổ Sở Dĩ không có xưng đế, có phải hay không? Là sợ hoàng đế vận triều mệnh số bị hạn chế đây. Đương nhiên bọn hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút, không có dám hỏi ra cái điều này. Khương Trường Sinh cũng không biết bọn hắn suy nghĩ cái gì. Nếu như mà có biết được cũng không thèm để ý. Hắn xác thật không có ý nghĩa sưng đế đâu. Quá là phiền tối. Sẽ chậm trễ hắn luyện công. Nếu như hắn thành tụ tiên thần, con cháu của hắn lại không góp sức. Cái kia cũng có thể làm hoàng đế chơi đùa một chút. Trải nghiệm một thoáng nhân sinh vốn nên có. Sau đó lại thêm một khoảng thời gian, khu trực sinh thấy thiên cơ lão nhân lại đi đến hai phe vận triều đại tề cùng với thiên hạ Đồng giảng giao vận triều quyển cho hai phe hoàng đế. Văn Cơ thì ẩn trước khi vận bắt đầu khống lâu, đối vận có chí tiến thủ, vận không có nguy hại. Thần Hoàng đế đem nó đặt ở bên trong Ngự thư phòng. Để cho khi vận chân long tự thân lại bắt đầu ngày ngày tăng cường, Mặc dù không tính là mãnh liệt gì, nhưng xét thật là có cái diệu hiệu này. Thần Cơ lão nhân thế đem bái phỏng để cho Thần Hoàng đế cũng không còn lời biến nữa. Hắn điều động khương tiễn Bình An đi tới Tiên Hải, trợ giúp đại cảnh dùng tốc độ cao nhất để chiếm lĩnh càng nhiều đảo. Thần Thiên năm thứ 19 Khương La tạ tôn tiếng vào kinh thành. Nhìn xem từng tòa từng tòa nhà lâu càng cao lớn hơn trước, bọn hắn lại phản phất có cảm giác giống như cách một thế hệ. Khoảng cách lần trước rời đi đổi cảnh mới có bao nhiêu năm, kinh thành có đại cảnh lại là có phong bạo mới, quả nhiên là gây gớm. Cảnh còn người mất ác, Khương La rất là thương cảm. Hắn đã biết được qua đời, hắn hết sức hối hận. Điểm đó trong Hoàng cung, hắn liền nên cùng với nhận nhau. Huynh đệ song sinh lại chưa từng thọ hạ tán gẫu qua một ngày, uống qua một chung rượu. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình cả đời này không có ý nghĩa gì cả. Vì võ đậu mà nỗ lực, cũng không có vô địch được thiên hạ. Ta tôn nhìn thấu tâm tư của hắn, chẳng qua cũng chỉ là vỗ vỗ bộ vai của hắn không có nhiều lời. Ngày đó hai sư đồ tiến đến bái phỏng Khương Trường Sinh. Bọn hắn quyết định lưu lại tại cảnh, muốn là lưu ở bên trong lòng khởi quan Khương Trường Sinh thì đề cử bọn hắn đi tìm hoàng đế để làm quan làm tướng. Vũ lực của các ngươi không nên chung chân tại đây à? Hai sứ đồ nghe xong không có phản bác Kỳ thật ý nghĩa của bọn hắn cũng là như thế Cho nên mới tìm tới Khương Trực Sinh Sau khi đạt được ý kiến của Khương trường Sinh trai còn chưa tối Bọn hắn liền đi tới Hoàng Cung Bạch Y Vệ thì đã Ở trước cổ chính của Hoàng Cung chờ đợi Khương trường Sinh nhìn bọn hắn vào cung Trong lòng cảm khái Quả nhiên cái đại chu thiên thần công này Nhìn như hoàng Mỹ Nhưng tại lúc cảnh giới cao Liền bày lộ ra thiếu hột rồi Tà Tôn giờ bị kẹt tại cả khu cảnh, thì chung vô pháp bước vào động thiên cảnh. Bây giờ có hút công lực của người khác cũng sẽ tự động tăng đi, vô pháp tăng trưởng công lực của bản thân. Khương La thì đã kể tu công pháp. Bọn hắn tại bên trên biển đạt được kỳ ngộ, Khương La trùng tu công pháp, nhưng làm trễ nảy quá nhiều thời gian. Bây giờ thì vẫn kẹt tại kim thân cảnh, tạm thời không thấy thời cơ để đột phá cả khu cảnh. Tại bên trong ngự thư phòng Thần Thiên Hoàng đế nhìn thấy Khương La trở nên thất thần, hắn phản phất như thấy được cảnh nhân tông, trong lòng không hiểu, cảm giác khó chịu. Khương La nhìn xem, Thần Thiên Hoàng đế trẻ tuổi cũng là hết sức hoảng hốt, cái tình huống bối này đã là càng khôn cảnh rồi. Đại cảnh thật sự là biến thiên, liền ngay cả hoàng đế đều là càng khôn cảnh. Hai chú cháu gặp nhau rất là vui sướng, Thần Hoàng đế phá lại nhiệt tình, để cho lo lắng ở trong lòng của Khương La cùng với Tạ Thông được để buông xuống bọn hắn cũng không có ngốc hiểu rõ thần thiên hoàng đế ngoại trừ coi trọng võ lực của bọn hắn cũng là cho đầu tổ mặt mũi thần thiên năm thứ 20 số lượng hải đảo hải ngoại của đại cảnh đã nhiều đến gần trăm bất quá những hải đảo này đều rất nhỏ còn lại cũng chỉ gần bằng một cái châu mà thôi kỳ Dương thương hội hiện tại quyết tâm muốn buộc chung một chỗ cùng với đại cảnh ở bên trong quá trình đại cảnh khuất trương bản đột của hải dương kỳ diên thương hội trả giá không ít Mà thần thiên hoàng đế cũng không có bạc đại bọn hắn, đều đưa tất cả tài nguyên giao dịch các đảo cho kỳ diễn thương hội. Quyền lực của hải lộ đô đốc Tống Ly cũng càng lúc càng lớn. Nương theo lẽ đại cảnh trên chiến hải dương, thanh danh của hắn cũng bắt đầu quật khởi. Huyền không đảo trước đó một mực nình nọc đại cảnh đứng ngồi không yên. Lần nữa điều động thiếu đảo chủ trương thừa cương đến đây. Khương La Tà Thôn biết được thế lực khủng bố tri sát của mình huyền không đảo, đối mặt với đại cảnh lại là tất, cùng tất kính Tâm tình của bọn hắn rất là phức tạp Bọn hắn lúc này cũng là mới hiểu được Huyền Lai, huyền không đảo Không tiếp tục đuổi giết bọn hắn Là xem ở bên trên mặt mũi của đại cảnh Một ngày này trong lúc Khương Trường sinh rảnh rỗi Bắt đầu lắng nghe tiếng lòng của các tín độ Hắn đầu tiên lựa chọn là Lâm Hậu Thiên Tiểu tử này có tư chất vô sông Lại có đại khí vận Chính là đối tượng để trọng điểm quan tâm Đáng giận Đám cậu vật này thật sự là không dừng được sao Ai tiểu đẹp Ta nào mới có thể báo thùn cho người, đều tại ta quá yếu mà, Đại cảnh lại còn bao nhiêu sao, Ta thật sự có thể đến được đại cảnh hay sao, Tâm tình của Lâm Hậu Thiên lúc này đang rất là phẫn nộ, Lại bị khuất, Còn có bao la mờ mịch, Khương trường sinh nga hết sức không thích hợp, Xem ra tiểu tử, tử này lại gặp phải phiền tối gì rồi, Mà xem bộ vắng là bị khi dễ, Thôi, Để tối nay quan tâm hắn một thóng, Mặt trời lặng mặt trăng lên, Trong đêm khuya, Khương trường sinh báo mộng cho Lâm Hậu Thiên Móng cảnh chính là một cái tòa hải đảo, trăng sáng treo cao trên đầu được chân trời, chiếu lên sóng biển sấm nước lấp lóng. Lâm Hậu Thiên thì đang dựa vào một khối đá ngầm, hai chân tiểu tử này tựa hồ bị người ta trặc đứt, đầu gối móng me đầm đè, bóp chân thành cái trạng thái vặn vẹo không bình thường. Khương Trật Sinh đi đến trước mặt của hắn mở lời. Người sắp không chịu đựng nổi nữa sao? Lời vừa nói ra, Lâm Hậu Thiên đột nhiên ngẩn đầu, như là mới tỉnh ở trong mộng. Hắn vừa nhìn thấy Khương Trật Sinh thì kinh hỉ. Mong muốn đứng lên Nhưng mà hai chân của mình không còn sức nữa Giờ khắc này ỉ khuất trong lòng của Lâm Hậu Thiên đột nhiên buồn nổ Hai mắt cắp tốc đổ bừng Tự nhiên là hai tử bị khi dễ đối mặt với phụ thân của mình vậy Khương Trường Sinh không nhìn nổi Hắn bài ra cái tư thái như vậy nói Nói một chút đi Gặp phải chuyện gì hả Lâm Hậu Thiên so so nước mắt Không hăng hái Một lần nữa đút hết ý khuất trở về Hắn hít xong một hơi Kể lại chuyện mình gặp phải 3 năm trước đây Lâm Hậu Thiên đi vào vùng biển này ngẫu nhiên kết bạn với một đôi huynh muội Hắn và cái vị nam tử kia mới quen đã thân trò chuyện rất là hợp nhau Bởi vì đại cảnh thật sự là quá xa xôi Lâm Hậu Thiên quyết định nghỉ ngơi một năm Hai huynh muội kia mời hắn đi tìm Một cái đó kỳ hoa vạn năm Ba người tốn hao Hơn thời gian cả nửa năm mới tìm được đến Kết quả gặp phải thẩm lan tông tập kích Huynh đệ kia vì để cho là bọn hắn chạy trốn Giao phó muội muội của mình cho Lâm Hậu Thiên, một mình lưu lại tự trấn cuối cùng chết trận. Lâm Hậu Thiên mang theo nữ tử gọi là Tiểu Điệp kia chạy trốn, bởi vì Thẩm Lăng Tông thay lớn, có đồng tiên cảnh tọa trấn. Lâm Hậu Thiên tự giác trong vòng trăm năm rất là khó báo thù, cho nên là muốn mang theo Tiểu Điệp cùng nhau đi tới đại cảnh, ngày sau lại quay trở về báo thù, Tiểu Điệp cũng đã đồng ý rồi. Nhưng mà trăm triệu lần không nghĩ tới Thẩm Lăng Tông vậy mà đối giết bọn hắn. Ở bên trong quá trình chạy nạn này, Tiểu Điệp chết thấm Thi thể chìm xuống đá biển Lâm Hậu Thiên dùng hết toàn lực Dùng đại giới bản thân trọng thương Đánh giết cái đám đệ tử Thẩm Lan Tông kia Nhưng hai năm kế tiếp theo Thẩm Lan Tông vẫn càng không ngừng Mà đuổi giết hắn Mấy ngày trước Lâm Hậu Thiên bị đánh gãy hai chân Dựa vào chân khí một đường Bay lượng chạy nặng đi vào hòn đảo này Ngài nói xem Dựa vào cái gì Dựa vào cái gì bọn hắn đoạn đồ của chúng ta Còn muốn giết chúng ta Giết một người của chúng ta không đủ Còn muốn một bậc tri sát đến cùng ta hận, hận bọn hắn. Cũng hận là mình quá dũ ức đi. Toàn thân của Lâm Hậu Thiên Trung đẩy nghiến răng nghiến lệ trong mắt tràn đầy tơ máu. Khương Trường Sinh có thể nhìn trộm nội tâm của thằng này. Biết được, hắn nói là lời nói thật. Hết sức không có hảo cảm đối với Thẩm Lan Tông rồi. Thẩm Lan Tông mạnh bao nhiêu hả? Hệ thống. Cần tiêu hao 4 triệu 100 giá trị hương quả có tiếp tục hay Không. Không. Thẩm Lan Tông có thể thỉnh động thế lực mạnh nhất là bao nhiêu hả? Hệ thống, cần tiêu hao 9 triệu giá trị hương quả có tiếp tục hay không? Không. Thẩm Lan Tông còn yếu hơn cả vô cực hải minh một ít. Kết giao thế lực mạnh nhất cũng là không tệ nhưng ở trong mắt của Khương được Sinh cũng là không đáng kể. Mà Lâm Hậu Thiên trước mắt cách đại cảnh vô cùng xa xôi Chỉ cần Lâm Hậu Thiên chạy ra khỏi vùng biển này, đối phương cũng không có khả năng đuổi tới chân trời khốc biển. Khương Trực Sinh lúc này nhìn xuống Lâm Hậu Thiên nói Chớ có hận nữa, nhân sinh là nhiều tai nạn như vậy, mặc dù không có người, đâu quýnh mũi kia mà những người khác đi tìm bảo, cũng sẽ là có cái kiếp nạn này, người không nên tự trách. Lâm Hậu Thiên ngẫn đầu nhìn về phía hắn, chí dương thần quang quá là lấp lánh, để cho Lâm Hậu Thiên thấy không rõ mặt mũi của Khương Trường Sinh. Hắn lúc này nắm chặt hai quả đấm, đau thương cười nói. Tiền bối à, bằng vào trạng thái trước mắt của ta, có khả năng không đi được tới đại cảnh rồi. Kiếp sầu, <cười> <cười> nào có kiếp sầu chứ. Đa ta ngày chiếu cố cho ta nha Khương trực sinh nói Vậy ngươi thật sự muốn vứt bỏ à Ta không buồn bỏ Lại có thể thế nào Thẩm Lan Tông kêu mạnh như thế Ta càng bẳng đánh không lễ bọn hắn đâu Thẩm Lan Tông rất mạnh hay sao Ta đây muốn thử xem một chút à Nghe vậy Lâm Hậu Thiên Động Dung Hóc mắt lần nữa đổ bừng Lần này không phải là quỷ khuất Mà là cảm động Ta Lâm Hậu Thiên đột nhiên không biết nên nói cái gì Khương trực sinh đưa tay, nhẹ nhàng vỗ đầu của hắn nói. Nằm như sống trên đời, nhất định phải dĩ nhiễn không bao giờ nói hai chữ dứt bỏ. Khổ nạn chỉ sẽ làm ngươi càng thêm cường đại mà thôi. Hết đêm chưởng sang ngày, ánh mặt trời ấm áp chiếu ở trên mặt của lòng hào thiên. Hắn mở tỏ mắt ra, ánh mặt trời trói mắt để cho hắn hiếp mắt lại. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười sáng lặng đã lâu chưa từng thấy. Hắn đột nhiên cảm giác được bầu trời hôm nay rất đẹp. Suy nghĩ cái vị tiền bối thần bí kia Còn có Kim Quang trước đó đã cố hắn hai lần Lâm Hậu Thiên cảm xúc rụt thôi Thẩm Lan Tông chó má các người Các người chờ chết đi Lâm Hậu Thiên bắt đầu điên cuồn Nhục mạ Thẩm Lan Tông Dùng cái này để mà phát tiết Mắn được một hồi lâu Tâm tình của Lâm Hậu Thiên mới là dễ chịu Hắn bắt đầu trị thương cho mình Hai chân mặc dù đã bị cắt mất Nhưng cũng không phải là không trị được Huyết mạch của hắn đặc thù Chỉ cần thời gian đủ thì có thể tự lạnh Không có áp lực, Lâm Hậu Thiên cảm giác hết thể được tốt đẹp. Hắn không lại sợ hãi thẩm lăn tông kia nữa, thậm chí bắt đầu chờ mong thẩm lăn tông đến đây tới càng nhiều càng thuốc. Bà nằm khuất nhục, thống khổ, nhất định ta phải hoàn lại. Ở một bên khác, Khương Trường Sinh đang cảm khái những cái chuyện mà Lâm Hậu Thuyên này trải qua. Hắn thật sự là không nhịn được à, nói cho những người trong viện nghe. Nhưng chú nghe được rất là khó chịu nói. Ê cái nhà quở gọi là Lâm Hậu Thiên Đế, quở là thảm địch, đi đạo tử, đây là chuyện xưa hay là chuyện thật sự vậy? Khất Tử xin nói, chuyện xưa, chuyện thật có quan trọng như vậy sao? Diệp Tâm Địch biểu môi nói, cái này tính cái thảm mẹ gì? À, chết chẳng qua là người bên ngoài thôi mà, trong cuộc đời của ta, người chết bao nhiêu đều là huynh đệ của ta cả, chết bao nhiêu đều là học nhan tri kỷ cả, biết được gì sao ta cô đọc có một mình, không lấy vợ sinh con rồi chứ hả? Đó là bởi vì ta đã cưới qua sinh qua rồi. Cũng bị chết cả rồi. Trong thế giới võ đậu này, Nắm đấm mới là chân lý. Hiểu chưa? Kiếm thần Tán Thượng nói, Người tạp gió sinh Lê Tử Buệt là cái chuyện quả trải qua rồi. Nhưng phàm là tạp gió, Trọng sẽ ảnh hưởng đến gia đình. Người xem một chút đạo tổ liền biết. Mạnh mẽ như thế là vẫn một mệt trên núi. Nhân ngoại hữu nhân, Thiên ngoại hữu thiên. Nếu võ giả không thể truy đuổi mạnh nhất, xấu mệnh thường thường là bí kịch mà thôi. Dương Chu nhìn về phía Khương trường Sinh Thấy thần sắc của hắn rất là bình tĩnh Bạch Kỳ lần này cũng tràn ngập kính ý đối với hắn Làm người như thế Là yêu cũng là như thế Nó cũng sẽ ở bên trên Long Khởi Quang Đến hết cả đời Nó từ nhỏ đã bị võ giả Đông Lâm Vương Triều tri sát Một mực gian khổ sống đến trăm tuổi Mãi đến khi gặp được Khương Trường Sinh Mới thu hoạch được an bình Kiếm Thần lại lần nữa cảm khai nói Cảnh giới thấp Thế giới võ phu là giang hồ Cảnh giới cao Thế giới của võ giả cũng là giang hồ Giang hồ chính là ánh đau, bỗng kiếm là khí phách ân cầu. Dương chú gãy đầu một cái nói, Vậy xem ra, ta là may mắn hả? Khư trợ sinh khẽ cười nói, <cười> Nửa đời trước là may mắn, tuổi già không nhất định, Ngươi sẽ gặp phải đại nạn thiên cổ khó gặp của nhân tộc, Hảo hảo tu luyện cho thốt đi, Đừng để đến lúc đó hối hận, Mình không có đủ nỗ lực nha. Dương chú lúc này trinh trọng gần đầu, Chuyện xưa của Lâm Hậu Thiên đã thật sâu kích thích đến hắn rồi, Khương trự sinh lại nhắm mắt luyện công, hắn nhất tâm nhiệt dụng. Một bộ phận tinh lực đang quan tâm động thái của Lâm Hậu Thiên, nếu có đệ tử của thẩm lan tàu xuất hiện, vậy hắn có thể trước tiên phát giác ra được. Mấy ngày sau đó, Lâm Hậu Thiên thì vẫn còn đang luyện công ở bên trên cái tòa hang đẩu kia, hắn bảo nhiên cảm nhận được cái gì mở tòa mắt, nhìn về một cái phương hướng. Chỉ thấy lần lượt có từng cái bóng người chạy nhanh đến, gặp bọn họ, lưỡi giận trong lọc của Lâm Hậu Thiên nổ tung. Cẩu giật! cùng mẹ nhà các ngươi, đúng cột con đã đến rồi. Ơi, đi đi bởi à, ờ mau giúp ta làm sạch bọn hắn đi. Lâm Hạo Thiên ở trong lồng hán lớn, hai đầu gối của hắn đã khôi phục nhưng vẫn là không thể đứng lên được. 26 võ giả dùng tốc độ thật cao bay tới, cầm đầu là một cái vị phu nhân trung niên, thân mặc áo tím, khuôn mặt bình thường, nhưng mặt mày lộ ra cái vẻ ác độc như là rắn đít. Nàng đi vào phía trên Lâm Hạo Thiên nhìn xuống hắn, những võ giả khác tản ra, tránh cho Lâm Hạo Thiên này là chạy trốn. Phụ nhân áo tím kêu lạnh lùng nói. Tiểu gia quả, lần này, ngươi lại đi chỗ nào chạy hả? Lâm Hậu Thiên nhất miệng lên cười nói. Chạy, chạy của mẹ ngươi, ta không chạy nữa. À, cuối cùng cũng từ bỏ hả? Cũng tốt, bớt cho chúng ta một mực bung ba. Phải liền đi chết đi. Phụ nhân áo tím kia lạnh giọng nói sắc ý rất nặng. Nàng nâng tay phải lên, chân khí màu tím như xuân mù lượn lầu quanh tay. Lâm Hậu Thiên thì một mặt khinh thường. Trong lòng của hắn thì lúc này hết sức là quýu dậm rồi. Ừ, thì bối ơi, nghẽ đâu, ý, thiệt bối ơi, ý, mau ra tay đi. Ngay khi phụ nhân áo tím kia sóc huy chuẩn từng đạo kiếm quang từ trên trời dán xuống, dùng tốc độ cực nhanh mà lại tinh chuẩn bắn trúng 26 võ giả. Âm âm âm âm, cường quang lấp lánh. Sáng đến Lâm Hậu Thiên phải nhắm mất lại, cuồng phong lại điên cuồng thổi tung mấy tóc dài của hắn. Cảm giác áp bách kinh khủng để cho Lâm Hậu Thiên kinh hoàng. Đợi cường quan này tắn đi, Lâm Hậu Thiên mới mở to mắt nhìn lại. 26 người kia đã không còn thồn tại nữa. Đại nghệ tru thế tiễn pháp, Khương Trụ sinh cũng không phải chỉ có thể bắn ra những cái tiễn hiệu quả bá đạo quỷ thiền địa, cũng có thể bắn ra những cái tiễn sức sắc hơn cực mạnh mà lại phạm vi cực nhỏ. Lâm Hậu Thiên lúc để reo hò cực kỳ hưng phấn. Ở một bên khác, Khương Trụ sinh ném xài nhật thần cung vào bên trong cự linh giới từ trên cây hạ xuống. Dịp tầm địch kiếm thần tò mò hắn vừa rồi Là tại bắn người nào Nhưng lại không dám hỏi nhiều Bạch cây thì đã thành thói quen Nó chuyên tâm dạy bảo Hoàng Thiên cùng với Hạc Thiên Chờ nửa ngày Khương trượng sinh cũng không chờ đến được Ban thử sinh tồn Cái phụ nhân áo tím kia cũng không yếu Xem ra giúp người là không có Ban thử sinh tồn rồi Cũng đúng Tình cảm của hắn dành cho Lâm Hậu Thiên là không sâu Cho dù Lâm Hậu Thiên nghẽo rồi Hắn cũng sẽ không vì đấu phương mà báo thù Cho nên không có nhân quả gì cả Hắn không có thất vọng Coi như là chuyển động gân cốt vậy Chờ Lâm Hậu Thiên đến đề cảnh Không sớm thì muộn cũng sẽ phải trả nợ mà thôi Mà tiếp theo những ngày sau đó Cơ hội mỗi tháng Lâm Hậu Thiên đều sẽ gặp phải tập kích Một lần mạnh nhất Ngay cả cả khung cảnh đều tới Khương Trường Sinh đúng là kinh ngạc không thôi Cái này là có cụ hận lớn tức ở nào Thẩm Lan Tông không phải Đã đọt được kỳ hoa vạn năm gì đó rồi sau Vì sao nhất định là phải truy sát Lâm Hậu Thiên này Mặc dù là hoang mang Nhưng hắn không muốn là tốn hao giá trị hương quả Nên mà hỏi Mà Lâm Hậu Thiên thì cuối cùng Cũng đã khôi phục được thương thế Đã đạp vào con đường để tiếp tục chạy tới đại cảnh rồi Bên trong một cái tòa cung điện Một lẩu giả nằm trong cái ao nước Hơi nóng tràn ngập Ao nước xanh biếc Bốc lên là hơi khối mù mịch Một cái tên thần dân mà thôi Ngay cả cả khung cảnh Đều bắt không được hắn sau Lão giả vẫn còn nhắm mắt Ngửa đầu hưng hờ nói Chẳng qua ngữ khí của hắn rất là băng lãnh Võ giáo đang quỳ ở phía sau trầm giọng nói Sao lần kẻ nệ Có cao nhân thư trị Nếu như cao tỉnh cao trưởng lão căn bản là bất khẩu địa kháng Chúng ta đã tổn thức trên trong dị địa tử trên người của tên này Tiếp tục như vậy nữa hẳn chẳng mấy chốt sẽ rời khỏi ánh mắt của Thẩm lên Tông. Lão giả ung dung hỏi Nói cho ta biết Vì sao nhất định là phải giết thằng này Võ giả áo đang trả lời Kẻ này thật sự không tạm thường Lúc thuộc hạ tranh qua Cảm nhận được yêu khí từ trên người của hắn Thuộc hạ suy đoán hắn rất có thể Là yêu võ chi thể bên trong trời thiết Thuộc hạ từng đọc qua trong một bộ cổ tịch Lấy yêu võ chi thể liện thành đa dược Có thể tăng trưởng thọ mệnh đó Nghe vậy Lão giả chậm rãi ngồi dậy Khuôn mặt của hắn mặc dù già đua Nhưng thể phách lại là dĩ thật cường trắng. Yêu võ chi thể, xác định hay sao? Xác định, mà nếu như không phải yêu võ chi thể thuộc hạ há của thỉ mục mực bắt không được hắn chứ. Đây cũng là nguyên nhân thuộc hạ không dám bẩm báo tông môn, chỉ muốn là chợp tới để chia sẻ với ngài. À, rất tốt, ngươi làm rất tốt à. Đã như vậy, lão phu sẽ tự mình đi một chuyến. trưởng tảo, hiện tại lên đường đi. Chúng ta mục mực tưởng thức rất nhiều đệ tử rồi Các mạch khác đã bắt đầu điều tra Đất rồi Lão giả đi ra từ bên trong ao Vỏ giả áo đen nhặt lên áo bào trên mặt đất Tự mình mặc vào cho hắn Lúc này phía trên đại dương minh mông vô bờ Một con chim lớn giống như là diều hâu đang vũ cánh bay nhanh Lâm Hảo Thiên thì tính tỏ liện công ở trên lưng của nó Hắn mở tỏ mắt ra Xài lên lưng của con chim lớn cười nói Tiểu ơn nè Nếu người mệt mỏi cứ tìm địa phương nghỉ ngơi ta nướng khó cho người ăn à Chim lớn lúc này mở miệng kêu to vài tiếng Sau đó gia tăng tốc độ Giống như là đang nói ta không có mệt à Nụ cười trên mặt của Lâm Hảo Thiên càng sâu Con chim lớn này Là hắn cướp từ trong tay của đệ tử Thẩm Lan Tông hơn một tháng trước Đám đệ tử Thẩm Lan Tông đuổi giết hắn quay mà cột theo một cái con chim lớn này Hắn là bắt được ở ven đường Đợi đệ, đệ tử của Thẩm Lan Tông bị tiền bối tru diệt Hắn liền thả con chim lớn này ra Chưa từng nghĩ, cái tên này vậy mà không chịu rời đi, nhất định phải đi theo hắn. Kết quả là một người một chim kết bạn lên đường. Có ưng này làm bạn rồi, vang đường hắn cũng không có tịch mệnh. Tâm tình lần nữa kích động như lúc vừa rời đi khỏi thần cổ đại lục. Âm âm, tiếng sóng bỗng nhiên là vang vọng. Hắn ngưỡng đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu chẳng biết lúc nào xuất hiện lôi vân cuồn cuộn. Cái đám lôi vân này cũng không có đi đến trình độ cho khuất ở bầu trời. Nhưng ngay trên đầu của hắn, rất có cảm giác áp bách. Chim lớn lúc này bỗng nhiên kêu to, tiếng kêu có chút lo lắng. Oanh một tiếng, một cái đạo tiêu chớp bỗng nhiên đánh xuống, chim lớn cả kinh vội vàng tránh né đi, phản ứng cực nhanh, linh sảo mà tránh thoát lời điện này. Ê chà, thiên thương lội ưng, thật không đơn giản à. Một giọng nói già nu văn lên, ngữ khí lộ ra hứng thú. Tiếng nói vừa ra, lần lượt từng cái bóng người buông súng từ bên trong lội vân, rơi vào phía trước của lòng hậu thiên. Cả kinh thiên thương lội ưng muốn quay đầu. Kết quả phát hiện bốn phương tám hướng tất cả đều có bốn người bao vây cả. Ánh mắt của Lâm Hậu Thiên rơi vào trên người võ giả áo đen ở bên cạnh lão giả. Còn mắt của hắn trong nháy mắt đổ bừng, hắn càng rằng nói, Người cuối cùng cũng hiện thân rồi. Hắn ở trong lòng cuồng hống Tiền bổi ở, ưu của ta, ưu tẩm lần tao lại tới rồi. Tên võ giả áo đen cũng không thèm để ý Lâm Hậu Thiên đang tru tréo cái gì, nhìn về phía lão giả kia nói, Trưởng lão, ưng này cũng là đệ tử mà ta bác lấy, chẳng qua đám đệ tử ghi chết rồi, tiện nghi cho tiểu tử thúi này. Lão giả đánh giá lòng hậu thiên hỏi, Sát trật là có yếu khí, xem ra, người nói là thật à. Võ giả áo đen cùng kinh nói, Tội khả tự nhiên là không dám lực à. Âm, um. lão giả bỗng nhiên vung tay, đánh nổ đầu của võ giả áo đen, mới vẫy trời cao. Giọt đến Lâm hậu thiên cùng với thiên thương lôi ưng đều khẽ run rảy. Những võ giả khác bốn phượt tâm hứng Thì mặt không biểu tình gì Từ hồ sớm đã biết rồi Lão giả lại là vậy vậy máu trên tay của mình khẽ nói <cười> Không dám lừa gạt Như thế nào mà lão phụ đến hôm nay mới biết được chứ con mẹ nó phê giật Tấm Thi thể của võ giả áo đen không đầu rơi vào bên trong nước biển Lão giả nhìn về phía Lâm Hảo Thiên nói Gọi chỗ giữa của ngươi ra đi Thằng cô kia Bằng không ngươi hôm nay chết chắc rồi Lão phu chính là cường giả tam động thiên Không biết chỗ vợ của người có thể xanh mặt tay hay không hả Tâm động thiên sắc mặt của Lâm Hậu Thiên k biến thực thể r rẩy hắn tập võ tại thành phủ tự nhiên hiểu động tiên tri cảnh là cái gì nhưng tâm động thiên tại thành phủ chính là truyền thiên nghe nói chỉ có phủ chủ cùng với số ít thiên kêu mới có thể đi đến mức độ này hắn cho đến tận ngày hôm nay chưa thấy qua tâm động thiên không biết rồi Lâm Hậu Th thiênên đột nhiên là quảng hút hắn biếtư được sinh rất mạnh Nhưng không rõ ràng Khương Trường Sinh có đi đến Tam Động Thiên hay không. Mà Khương Trường Sinh trước đó cứu hắn, giết chết địch đều là phía dưới đồng Thiên chi cảnh cả. Lão giả nhìn thấy nét mặt của Lâm Hậu Thiên, vẻ đâm chiêu trên mặt càng là càng đậm. Chiêu trọng nói, Ây da, chẳng lẽ chủ dự của người đã bị lão phù võ cho trẻ rồi? Lâm Hậu Thiên cắn răng, nắm chặt hai quả đấm, không biết nên trả lời như thế nào. Đối mặt với Lão giả tự xưng Tam Động Thiên, trong lòng của hắn lần nữa tràn ngập tiệt vọng Hắn cắn rằng nói ừ, Giết ta thì cũng được Có thể bỏ qua cho nó hay không hả Hắn đưa tay chỉ Thiên thương lơ ưng dưới chân Mặc dù quen biết không lâu Nhưng mà con yêu cầm này Đã cùng với hắn Thành lập nên tình cảm thăm hậu Như là bạn rồi Thiên thương lơ ưng lần nữa kêu to Ánh mắt của nó sắc bén Nhìn hầm hầm lão giả Không có chút nào thôi ý Lâm hậu thiên cảm động Dọc theo con đường này Mặc dù mất đi rất nhiều Nhưng hắn cũng thu hoạch được rất nhiều Nhân tộc có người nguyện kết giao với hắn Nguyện ý giao phó thân nhân cho hắn Mà yêu tộc cũng có yêu thú Nguyện gắn bó sinh tử cùng với hắn Nghĩ tới như vậy Lâm Hậu Thiên đột nhiên thoải mái hơn Lão dạ đưa mắt quế qua nhìn giữa thiên địa Lạnh lùng nói Chỗ chưa có người đã không có nguyện thân Vậy thì cứ như thế Hắn nâng tay phải lên Đang muốn sức thủ Bỗng nhiên cảm nhận được cái gì Hắn ngấn đầu nhìn lại sắc mặt trở nên kịch biến Lội văn lúc này bị tách ra, một cái đạo ánh sáng màu vàng khủng bố mang theo thiên huy to lớn buộc xuống. Sơn mù của Long Khởi Sơn lúc này cũng đã bị đánh xuyên. Dân chúng liên tục thấy mười mấy đạo kim quang được bắn ra. Nhưng trong chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ như là huyện tượng. Cảnh tượng như vậy dẫn tới bách tính nghị lần ở Mỹ, ngay cả Bạch Y Vệ cũng hồi báo cho Hoàng đế. Thần Thiên Hoàng đế đang cầm lấy tấu chưng, mạng bất Kinh tâm nói đó là lần thứ mấy rồi. Bà đi về trả lời, Ồ, nửa năm qua, xuất hiện 73 lần. 73 lần, xem ra, kẻ địch của đại cảnh thật là nhiều á. Thượng thiên hoàng đế tự mình lắm bẩm, hắn tin tưởng đậu tủ ra tay không phải chỉ để chơi đùa, tức là có rất nhiều cường địch mong muốn nguy hại cho đại cảnh rồi. 73 lần, thượng thiên hoàng đế lâm vào bên trong trầm thư, hắn ý thức được, vẫn triều chi tranh, còn muốn tàn khóc hơn mình chịu đón xa rồi. Thượng thiên hoàng đế bỗng nhiên hạ lệnh, liên hoàn không đổ trừ thực khưng đến đây. Vân Bạch vậy lui ra. Thần Hoàng đế lúc này lại không có cái nào chuyên chú, nhíu mày, không biết đang suy tư cái gì. Về phần của Lâm Hạo Thiên, hắn đứng tại trên lưng của Thiên Thường Lôi Ân, toàn thân run rẩy trận mắt hốc mồm, ngay cả Thiên Thường Lôi Ân cũng là đang run lẩy bẩy. Không gian bốn phương ẩm hứng còn lu lại kim quang, đám võ giả của Thẩm Lăng Tông bao quanh bọn hắn đều đã chết thảm, ngoại lão giả kia Tất cả đều biến thành trò bụi Mà lão giỡn kia Chỉ còn lại một cái tay phải là lưỡng giữa không trung Phía dưới hải dương xuất hiện Mười mấy cái vòng xe khổng lồ Phát động ra sóng biển Trong thời gian ngắn khó mà khôi phục bình tĩnh Tạm động thiên Liện như vậy mà chết rồi Lâm Hảo Thiên nhìn đến ngay người Qua một hồi lâu hắn mới lấy lại tinh thần Cực kỳ hưng phấn Bắt đầu hướng phèo phàng với thiền thương lôi ưng Về chú dự của mình <cười> À, người táy chủ dự của ta, đi có lợi hay cao hả? <cười> Chết không được cái trưởng lão của Thánh phủ cũng không tìm thấy tiền bối, nguyên lai like, tiền bối là vượt qua cái Tam Động Thiên rồi. Ừ, đại cảnh đúng cục làm mạnh tới cỡ nào? Tiểu Ân, tiểu Ân nà, nhìn thấy cơ hội đi theo ta lăn lộn, sẽ không để ngươi an thiệt thời đâu. <cười> Lâm Hậu Thiên lúc này khoa tay mối chân giống như là hài tử chơi chơi. Hắn sùng bái khâu trược sinh tới cực điểm, quyết tâm chờ tới đại cảnh sẽ nghe lời tiền bối răm rắp. Ở một bên khác, Khương Dự Sinh nghe tiếng lòng của Lâm Hạo Thiên hài lòng cực kỳ. Hắn bắt đầu diễn toán giá trị hơn quả của Thẩm Tông. Hệ thống: Cần tiêu hao 3.08 triệu giá trị hơn quả có tiếp tục hay không? Không. Nhưng theo cái vị lão giả này chết thảm, giá trị hơn quả của Thẩm Lăng Tông đã thấp hết 1/4. Thật là thảm a. Khương Dự Sinh yên lặng suy nghĩ, hy vọng Thẩm Lăng Tông này cứ thế mà từ bỏ. Hắn cũng không muốn vì vậy mà diệt một cái tâm môn Dù sao cũng không phải mâu thuẫn về chiến lược Chẳng qua là cù hận của cá nhân Lâm Hậu Thiên ơi là Lâm Hậu Thiên Nhanh lên trưởng thành dùm một cái Ta cũng sẽ không một mực bảo hộ cho ngươi Còn đợt tiếp theo Ngươi vẫn phải gặp càng nhiều trắc trở à Khương trợ sinh nhắm mắt lại Hắn đợi lâu Vẫn không có đợi đến được băng thử sinh tồn Lần này hay có chút tiếng nói rồi Đây chính là cường giả tam động thiên à Giết một tên là thiếu đi một tên đạn tiếc đáng tiếc Bất quả cũng là không có cách Khoảng cách quá xa Đối phương cũng rất khó trở thành kẻ thù của hắn thần Thiên Năm thứ 21 Đầu Sơn Khương trợ sinh đang tỉnh tội dưới tầng cây của địa lên thụ Ý thức của hắn thì đắm chìm ở bên trong đạo giới Bây giờ đạo giới đã hình thành thiên địa mới Trà xanh mây trắng, bình nguyên chập trùng Rừng cây rậm đạp tăng thêm màu xanh cho thiên địa Danh ngư dương cánh ngàn trượng Bốc lên trong mây Bạch Long cũng đi theo nó Ở trước mặt của nó Bạch Long lại lộ ra vô cùng nhỏ bé Ý thức Khương Trượng Sinh thì nhìn về phía Vân Thiên Thần Thụ ở Trung ương của Đại Lục Cái cây này đã sắp trưởng thành Trên đỉnh của cây ngưng tụ ra mây mù Mặc dù không tính là cây có cao nhất trong rừng cây Nhưng lộ ra cực kỳ chú mục Bất quá Chờ Vân Thiên Thần Thụ dài đến cao bằng trời Đóng chân còn phải đợi rất là nhiều năm nữa Ở bên trong đạo giới Khương Trượng Sinh có thể trồng rất nhiều hoa cỏ Thậm chí không thiếu kỳ trân dị bảo Có di sản của Huyền Thánh Động Thiên, có cái cho hàng để tặng, chúng là phong phú. Bây giờ đạo giới đã không cần dựa vào cơ trường sinh hấp thu thiên địa linh khí, tự mình đã có thể thúc đẩy sinh trưởng linh khí rồi, để cho danh ngư Bạch Long sinh tồn, thậm chí để cho cơ trường sinh tu luyện. Cảm thụ được linh khí của đạo giới, cơ truyền sinh yên lặng đánh giá. Đạo giới đang một mực ấp ủ quy tắc của bản thân, bây giờ đã hình thành sinh thế tuần hoàng. Linh khí thì chính là cơ sở quy tắc thiên địa. Linh khí càng nhiều Có thể gánh chịu càng nhiều sinh linh Ở đây sinh tồn Mà hiện thực cũng là như thế Chẳng qua sinh linh của thế giới võ đạo Không thể hấp thu thiên địa linh khí Cho nên thiên địa mới sinh ra võ đạo linh khí Võ đạo linh khí cũng là do thiên địa linh khí diễn hóa ra Chỉ là không thường tí Bằng thiên địa linh khí chân chính mà thôi Đây mới là tu tiên a Nắm giữ lực lượng của thiên địa Thiên địa đã là lực lượng của bản thân mình Con người cùng với tự nhiên Đạo pháp hợp nhất Khương trực sinh thương hội thức mở to mắt ra Kỳ diên thương hội Trương Anh để đề bái phỏng Hắn thấy dịp tầm địch kiếm thần Thái độ càng thiệp cục kính hơn Đạo tủ Tiền Hải gần đây xuất hiện tôn tích Của khí vận Hoàng Triều Có khí vận Hoàng Triều để mắt tới Tiền Hải Chắc chắn sẽ phát sinh xung đột cùng với đại cảnh rồi Trương Anh cẩn thận từng ly từng tí nói Khương trực sinh cũng không có lên tiếng Trương Anh lúc này tiếp tục căn cứ kỳ diên thương hội điều tra đã được Hoàng triều cách lòng mạch đại lục gần nhất chính là Phụng Thiên Hoàng Triều. Phụng Thiên Hoàng Triều thành lập hơn ngàn năm, hùng báo hay phe đại lục, nội tình võ giả khó có thể tưởng tượng. Trước đại ít năm, Phục Thiên Hoàng Triều còn đã thu phục được Kiếm Định. Kiếm Định thế nhưng là muốn phải kiếm đạo đệ nhất của vùng biển phụ cận à? Kiếm Định khôn đường sinh mở mắt ra, kiếm thần cũng hoàn toàn ánh mắt. Trước đó Kiếm Định còn tới mời chào qua kiếm thần, nhưng cuối cùng kiếm chủ cũng không có tự mình đến đây. Bọn hắn đều sắp quên đi cái việc này rồi. Khương Tử Sinh yên lặng hỏi thăm ở trong lòng. Phúng thiếu triều mạnh bao nhiêu? Hệ thống, cần tiêu hao 32.118.070 giá trị hung quả có tiếp tục hay không? Không. 30.000 vạn giá trị hung quả quả nhiên là manh mã. Bất quá 30.000 vạn của một quốc gia là cực lớn, bởi vì số lượng võ giả vận triều là vượt xa tông môn. tông môn. là đi theo con đường tinh anh, vận triều là hải nạp bách Mặt khác, giá trị hung quả bản thân thế lực lớn, bắt đầu xuất hiện sâu lẻ. Chẳng lẽ là hệ thống đã mạnh hơn, trở nên kỹ lưỡng hơn hay sao? Khương truyệt sinh tò mò suy nghĩ, sau đó tiếp tục ở trong lòng hỏi thăm Đại cảnh bây giờ mạnh bao nhiêu? Hệ thống. Tần tiêu hao 1 triệu 939.200 giá trị hương quả có tiếp tục hay không? Không. 193 vạn giá trị hương quả. Khoảng cách thật là lớn. Bất quá cũng như thường. Thần tâm cảnh cũng chỉ có mấy trăm giá trị hương quả. Thần nhân càng là mới qua 2.000. Đại cảnh thì cũng chưa đủ lớn Bởi vì bây giờ địa vật thật sự là bao la Chiều dài nằm ngăn vượt qua 30 vạn dặm Số lượng bách tính nhiều đến mức mấy chục ức Dưới tình huống phổ biến võ đạo Số lượng võ giả càng hơn trăm triệu Chẳng qua là đại bộ phận võ giả đều rất yếu Cái này cũng có thể nhìn ra Mặc dù giá trị hơn quả diễn tón thấp một chút Nhưng thực lực võ giả yếu nhất Lại thấp hơn cả một điểm Khương trực sinh không có hưởng thụ khi vận đại cảnh Cho nên không có bị tính tốn một bên trong Dịp trầm địch thì cũng giống như thế. Cái này cũng có thể nói rõ tầm quan trọng của cảnh giới võ giả rồi. Là tông môn có giá trị bản thân 190 vạn lùng võ lực tất nhiên là mạnh hơn đại cảnh. Bởi vì tông môn không có mấy chục ức Phàm phu cùng với số lượng khổng lồ võ giả cảnh giới thấp. Nếu như Khương Trường Sinh không có ra tay, đại cảnh đối mặt với Phượng Thiên có thể nói là trứng trời đá cũng là không đủ. Trương Anh lại nói tiếp về tình báo của Phượng Thiên Hoàng Triều. Nghe nói phụ Th thiên thiên tử cũng là động thiên cảnh đây cũng là một cái chuyện lạ không người nào biết được sau hắn là làm được như thế sau khi vận Triều tấn thân làm hoàng Triều tuổi thọ của hoàng đế cũng là sẽ gia tăng nhưng vẫn là có hạn chế hoàng đế hoàng Triều sống lại không quá 200 tuổiương đường sinh là nghĩ tới đại tè đại tè mấy chục năm trước đó là khí vận hoàng Triều sau khi tấn thân một mực rất là điều thấp cũng không có bất kỳ tiếp xúc nào do đại cảnh cả Hắn tính tốn một thoáng Giá trị hương quả bản thân của đại tề Mới miễn cưỡng hơn trăm vạn Thấp hơn nhiều so với đại cảnh Vậy đại tề dựa vào cái gì Trở thành khiếp vận hoàng triệu Khương trực sinh đột nhiên cảm thấy không thích hợp Hắn lúc này mở miệng hỏi Thế nhưng là để cho người điều tra một thoáng Xem đại tề cùng với Phụng Thiên Có liên hệ gì không Trương Anh nghe dạy sử sốt Theo đó như mày nói Ý của ngài là ờ, đại tề có thể là quân cờ của Phụng Thiên sao Khương trực sinh nói Mặc dù đại cảnh mạnh hơn Nhưng đại cảnh chẳng qua là khí vận vượt trèo, khí vận có không bằng cái đại đệ. Đại cảnh của ta ở đây, phong thiên không có động vào đại đệ lại nghĩ trước tranh phong cùng với đại cảnh. Người cảm thấy cái này là hợp lý hay sao? Trương Anh lúc này như ở trong mộng giật mình, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Không trách trước kia Thiên hải thương hội muốn vào đại đệ bị từ chối, nguyên lai đại đệ đã tiếp xúc cùng quân biển khác. Tại hiện tại đi phân phối người điều tra liền." Hắn vô vàng hành lễ quay người rời đi. Lẫn năng lực tình báo trên biển, đại cảnh kém sự kỳ diên thương hội. Thật ra khư trượt sinh có thể dùng hương hoại diễn tốn. Nhưng giá trị bản thân kỳ Dương tương hội là trăm vạn. Quá mắc, không đáng à. Xem ra đại cảnh lại sắp nấu nhiệt rồi. Kiếm thần cười ha hả nói. Từ lần trước, chinh chiến Đông Hải Vương Triều, hắn cũng bắt đầu chờ mong đại cảnh gặp được đối thủ mạnh hơn. Như thế thì hắn cũng có thể lượng bạc với cường giả. Tập võ cũng là không thể, chẳng qua tối ngày cứ là tập luyện không, vẫn cần phải lượng bạc chứ. Dịp tầm định nói Phụng Thế Hoàng Triều Ở vào một cái vùng biển bao la Ở hướng đông của lòng mạch đại lục Ta trước kia muốn đi sông sáu Đáng tiếc quá xa Đằng sau Phụng Thiên nếu là có nhị động thiên Tam động thiên ra tay Ta nguyện ra tay chiến một trận à Khư trụ sinh không có lên tiếng Mặc dù biết dịp tầm địch là có ý tốt Nhưng mà ban thưởng sinh thùng của hắn không thể nhận được Trong thời gian rảnh rỗi Khư trụ sinh quyết định tiếp tục diễn tón Cường độ mà thiên hạ đã biết Người mạnh nhất bên trong phạm vi hệ thống đã biết cuối Cu Lại đột phá ngàn vạn gia trị hương quả Còn mang theo một ít số lẻ Quỷ mới biết số lẻ này từ đâu Người mạnh nhất vùng biển phụ cận Đã tăng lên tới 300 vạn Cũng không biết phải chăng là người đi ngang qua Trước mắt hệ thống vẫn không thích được Tới yêu tộc trí tôn cùng với thánh triều Khu trụ sinh đột nhiên hoài nghi Chẳng lẽ khí vận thánh triều quá mức mạnh mẽ Dẫn đến hệ thống trước mắt Không thể nào phân tích Ê, Cái khả năng này rất có thể à tốc độ dò xét của hệ thống cũng là không chậm, bất quá tự hồ liên kết với thực lực của hắn. Hắn càng mạnh thì năng lực của nó mới là càng mạnh. Sưng đi thu đến lại 5 năm nữa trôi qua, Thần Thiên năm thứ 26. Trong vòng 5 năm này, Đại Cảnh cũng không có phát sinh xung đột cùng với Phụng Thiên Hoàng triều. Đại Cảnh vội vàng khuếch trương bản đồ hải dương. Bây giờ số lượng hải đảo bị chiếm đoạt đã vượt qua 500. Đi qua 5 năm tích lũy, số lượng thuyền biển của Đại Cảnh đã đi đến con số cực kỳ khổng lồ, mà võ lâm càng hiện ra rất nhiều nhân vật phong vân. Một đêm này bên trong mộng cảnh, Mộ Linh Lạc nói cho Trực Sinh một cái sự kiện. Trực Sinh ca, ca ta muốn rời khỏi phủ, gia tộc bảo ta trở về. Bởi vì yêu thú thần cổ đại lục bắt đầu tủ thế Tình huống không ổn rồi Ờ Thánh phủ đồng ý để cho người rời đi sao Khương trực xin hỏi Yêu thú thần cổ đại lục cũng bắt đầu tề tủ thế Điều này nói rõ Thánh triều khắp chung không chịu nổi nữa rồi Thậm chí coi chừng nó bại trận Mộ liên lạc gật đầu nói À sư phụ đã khuê chững Không chỉ là ta Đệ tử khác cũng chứng miệng về gia tộc của mỗi người Bầu không khí bên trong thánh phủ Hết sức là không thích hợp Sư phụ cũng thường xuyên thở dài Ta si đón, Thánh Phủ thế nhưng là muốn giải tán rồi. Giải tán? Khư trợ sinh nhú mại, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, không nghĩ tới là Thánh Phủ sẽ đi tới một cái bước này. Mộ Linh Lạc đã là kim thân cảnh, theo Thánh Phủ trở về, nên là không có vấn đề. Thiết phục, mộ gia rời đi đi. Khư trợ sinh nghiêm túc nói. Mộ Linh Lạc một mặt sầu lo nói. Ta cũng là nghĩ như vậy, ngay cả Thánh Phủ đều gánh không nổi, lưu lại thần cổ đại lục hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, chẳng qua là không biết nên đi về phương nào. Nàng lúc đầu còn muốn làm ra cống hiến cho thanh phủ, bây giờ xem ra, là mình quá cả nghĩ rồi, thanh phủ đợi không được nào quật khởi à. Khâu trực sinh nói, hướng về phương Bắc, tìm kiếm Thiên Hải đi. Thiên Hải thì càng nổi danh hơn Long Mạch Đại Lục. Mộ liên lạc tò mò hỏi, trường sinh ca ca, người tại Thiên Hải hả? Ta không tại Thiên Hải, nhưng ở gần Thiên Hải. Cái tên thiên hải này thận tiện cho các ngươi tìm kiếm, bất quá chỉ cần các ngươi ra biển hướng về phương Bắc. Một đường tiến lên, mặc dù là lệch hướng đi, ta cũng sẽ nhắc nhở cho các ngươi. Ờ, được rồi, chờ tao về đến bên trong tộc, thương lượng cùng với gia gia, việc này không phải ta có thể quyết định. Hai người lại trò chuyện trong chóc lát. Lần này bọn hắn không có lượng bàn mẫu linh lạc cũng không có tâm tình để mà luận võ Khương trực sinh lúc này mở mắt ra, hiện tại vẫn là đêm khuya. Trong định viện chỉ có anh lửa dưới dược đỉnh chiếu đội hoàn cảnh. Diệp tầm địch kiếm thần ngồi tỉnh tỏ bên trên mái hiên, Bạch Kỳ thì ghé vào bên cạnh hắn, Hát Thiên Hoàng Thiên thì cũng ngủ ở bên cạnh dược đỉnh. Hình ảnh như thế nhìn là tươi đẹp và yên bình cỡ nào. Khương trực sinh còn có thể nghe được tiếng phụng hoa ở bên trong kinh thành. Trong lòng của hắn sinh ra một cái tia lo nghĩ. Cái kia chính là lúc yêu thọc đột kích. Hắn không bảo vệ được đại cảnh, chỉ có thể mang theo một số người chạy trốn. Bật quả cái cảm giác sầu lo này rất nhanh tăng biến đi so với việc buồn lo vô cớ không bằng nỗ lực tu luyện. Lúc này, đại tề tại biên cảnh phương Nam. Khắp núi khắp đồng đều là binh sĩ, thi thể yêu thú. Một cái tên tướng quân mặc dắp cử liệt mã má máu me khắp người tiến lên chiến trường. Đi theo phía sau là một đám kỵ binh, từng người là đều bị thương cả. Theo tướng quân không ngừng tiến lên, càng ngày càng có nhiều thương binh chạy đến cùng với hắn tụ hợp. Tướng quân chậm rãi ngưỡng đầu, ánh nắng chiếu xuống trên mặt của hắn, hắn thì chính là hoàng tử của đại tề, tề hăng. Mặt mũi của tề hằng tràn đầy mệt mỏi, nhưng ánh mắt của hắn lại tràn ngập liệt diễm, có một cái đám lửa đang thiêu đốt hận hật. Một thân ảnh từ trên trời dán súng rơi vào phía trên núi thay biển máu ở phía trước. Người kia thân mang vái dày lụa mỏng màu tím xanh dán người thước tha, có hai bụi tóc, trên bụi tóc cấm nghiêng một cái nhánh trăm gài tóc, màu vàng ngọc. Mặt thì mang sa mỏng lộ ra thần bí Nhưng khí chất của nàng như là Tiên tử hạ phạm Người đã chứng minh chính mình Người có thể được thọc theo duy trì Nữ tử nhẹ nhàng nói tay hắn nghe được lộ ra nụ cười Hắn cánh ràng nói Nguy cô nương Hy vọng có thể sớm một chút nhìn thấy Thành ý của gia tộc các người Nga Nghe vậy Nguy cô nương trả lời Trong vòng nửa năm Nguy gia sẽ đưa điện hạ 30 vạn đại quân Cùng với con cháu nhà hôn nguy hiệu lực trở cho Điện Hạ đột được hoang vĩ. Tây Hằng cười nói, <cười> Dễ bụng Điện Hạ trong mòng đối đẩy. Nguyên cô nương thả người vật lên cấp tốc rời đi. Tây Hằng ngấn đầu, nhìn lên vạn lý càng khôn trên trời, hắn lầm bọm nói, Phụ hoàng, ngài đang để đại tề làm cổ à, vậy hãy dâu để tề lại cho ta đi. hắn nhét miệng lên, lộ ra nụ cười tự phụ. Tháng 10, ở bên trong đình viện, Bạch Kỳ từ ngoại viện chạy vào, đi vào bên cạnh Khương Trường Sinh, nằm xuống cười nói à, Chủ nhân, 18 vị tiểu gia quả kia càng ngày càng mạnh, có phải nên mang cho bọn hắn một cái tên vang giỏi hay không? 18 người nó nói tới chính là thiên tài mà Khương Trường Sinh lục sót tìm thấy Bây giờ số lượng đã đi đến 18 người, đều là tư thái tuyệt đỉnh Hiện nay, đi theo Dương Chu liện công, Phụng Dương Chu làm đại ca Sau khi nhận lấy bọn hắn, Khương Trường Sinh không tiếp tục tìm kiếm thiên tài nữa Võ phủ các châu khắp thiên hạ đã bắt đầu vận hành Càng ngày càng có nhiều thiên tài Sẽ được đào móc ra Dù sao hắn cũng phải chừa chút nước canh Cho quản đế đại cảnh uống chứ Khương trực sinh mở to mắt Lâm vào bên trong suy tư Bạch kỳ nói rất có đạo lý Ban cho một cái tên vang dội à Khương trực sinh chậm rãi nói Vậy cứ gọi là Long khởi thập bác tinh túc đi Thập bác tinh túc Về sau lại bổ thêm 10 người Gồm góp đủ nhị thập bác tinh túc Bạch Kỳ lúc này vút mông ngỡ Thởi cái tên này đến lên tận trời Không còn ở bên trên mặt đất nữa Kiếm thần đang ở bên trên Máy hiên ngụ kiếm không nghe nổi Nhưng lại không dám phản bác cái gì Ánh mắt của Khương Trượng Sinh Nhìn về phía Dương Chu Dương Chu cùng với thập bác tinh túc Đang luyện công ở bên trên diễn vũ trường của Long Khởi Sơn 19 người hợp lại với công dịp thầm địch Mặc dù bọn hắn có thần pháp rất nhanh Nhưng cũng không thể nào đã thương được dịp thầm địch Bây giờ Dương Chu đã là thần tâm cảnh chờ khí mênh mông đã có thể so với thần nhân, chẳng qua thân thể không thể đi đến cường độ của thần nhân, vẫn chưa có đột phá. Không thể không nói, võ đạo thánh thể rất thực là cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Tâm Địch mỗi lần đánh Dương Chu trọng thương, Thường đế Dương Chu đều có thể khôi phục nhanh chóng, chân khí lại theo đó tăng lên. Dương Chu thậm chí là muốn lấy phương thức tự ngược đãi mình để mà mạnh lên, nhưng đã bị Diệp Tâm Địch từ chối và chửi mắng. Theo Diệp Tâm Địch, không thể dùng nhiều cái loại ưu thế trời sinh như thế này. Làm sao có thể có người chỉ dựa vào bị thương vô hạn mà mạnh lên Một khi thương thật tích lũy quá nhiều Không sớm thì muộn cũng bị sẽ bùng nổ Khu trực sinh cũng đồng ý với cái nhìn của hắn Dù vậy thì tốc độ mạnh lên của Dương Chu này cũng hết sức là khoa trương Tiệt đối được cho là đệ nhất thiên tài của Long Mạch Đại Lộc trời Năm ngoái Chu tiệt thế của chân Long Tự còn tới khiêu chiến Dương Chu Kết quả đã không địch lại Dương Chu trời Sau một trận chiến kia Danh tiếng của Dương Chu Truyền khắp quả lầm đại cảnh Ai cũng biết Long Khởi Quang xuất hiện một cái tên Tiệt thế kỳ tài Chính là đồ đệ của đạo trưởng Nghe nói cuộc chiếm được chân truyền của đạo tổ nữa Nhìn xem trong chốc lát Khương trực sinh thu hồi thầm mắt Hắn lần nữa lại vận dụng hương hỏa diễn toán Cái vị cường giả bí ẩn Đi đến 300 vạn giá trị hương quả Không hề rời đi vùng biển phù cận Đã chờ đợi mấy năm Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt lành. mà cường giả Long mạch đại M cũng càng ngày càng nhiều, trừ hắn và Diệp Tâm Địch kiếm thần ra, vậy mà xuất hiện mấy vị cao thủ thần bí, mười vạn giá trị quả trở lên, hàng hóa sắc hoa, tất cả đều nấp ở bên trong đại tề. Đại tề đang ngưng sức mạnh à? Mười vạn giá trị hưng quả chính là nhất động thiên chi cảnh rồi. Mặc dù đại cảnh đã chiếm đoạt được tam phương vận triều, nhưng mà đại tề cũng không có ý tứ động hành. Thiên hàn vương triều phía tây bởi vì địa thế vắng vẻ, đồng dạng cũng là điều thấp, bất quá Người mạnh nhất ở bên trong thiên hà phương triều này vẫn chưa tới 5000 giá trị hơn quả. Nó cách khác Đệ nhất nhân của thiên hà chẳng qua là Kim Thần Cảnh. Mà lúc Khương Trường Sinh đang quan sát ở các nơi thì bên trong Ngự Thư phòng, Thần Thiên Hoàng Đế đang nổi giận đùng đùng. Một chút đồng môn trên biển này là ý tứ gì, nghĩ bước trẫm cất đất à? Thần Thiên Hoàng Đế tức giận quát, ánh mắt của hắn trừng về mấy người phía trước, chính là Trần Lễ Trương Anh, đạo thần, cùng với ba cái vị đại thần khác Tại bên cạnh mạng đọc sách còn đứng đấy một cái tên thiếu niên Thoạt nhìn khoảng chừng 15-16 tuổi Chính là Thái tử hiện thời Khương Triệt Trương Anh lúc này câu mày nói hắn là ý tử như thế rồi Liên kỳ viên thương hội cũng gặp nguy hiếp Có câu thủ thần bí đang tại Khiêu chứng các tổng mục của Thiên Hải Một mũ mộ thống nhất Thiên Hải Những năm này kỳ viên thương hội một mực Tại điều tra đồng tính của Phụ Thiên Nhưng mà Phụ Thiên làm việc thần bí Thì chung tra không có ra được Nhưng ta luôn cảm thấy Các người nghĩ thống nhất thiên hải hết sức có thể là hiệu lực dịp phụ thiên Một khi thiên hải bị chiếm đột Lại thêm đại tệ phía bắc Đại cảnh Đức có thể là sẽ bị vây công nha Đạo thần lúc này tóc đã trắng só Lại nói Bảy hả Gần đây bạch y dễ đều ra đến Đại tệ cùng với yêu vương Chiến tranh đã kết thúc rồi Hai bên cũng có vận là thắng bậy Thuộc hạ lo lắng ở trong đó có kỳ hoạt à Thượng thiên hoàng đế lúc này nói khả Chẳng lẽ đại tệ còn có thể cục với yêu vương bất tệ giãn hòa sao? Không đợi đạo thần trả lời, thượng thiên hoàng đế mở miệng nói. Để cho thiên sách quân chuẩn bị lên phía Bắc, chẳng không muốn bị động mà bị đánh. Trước từng bước khuế trưng, chuẩn bị tiếp cận đại tề đi. Về phần thiên hải, trầm chuẩn bị tìm một người thống nhất võ lâm thiên hải. để cảnh tạm thời, ăn không nổi thiên hải rồi, vì liền ăn bài một người ổn định thế cục của thiên hải. Trần lấy lúc này hỏi. "Mỗ hạ, hả? Thiên Hải cũng không phải là long mạch đại lục, căn khung cảnh được không thể mình đến Thiên Hải à. Thần Thiên Hoàng đế bỗng nói, "Triệt Nhi, người đi một chuyến tới lòng Khai Quang, giúp Trẫm cầu đạo tổ, nhân dịp thâm đích đi một lần Thiên Hải đi." Khương Triệt lập tức lĩnh mệnh rời đi. Thần Thiên Hoàng đế lại nhìn về phía Trần Lễ nói, "Trẫm chuẩn bị tại cái chủ Đông Hải tổ chức thần hội võ đậu, chiến đấu tìm ra võ lâm chí tôn, Người tới chuẩn bị tiến địa điểm tháng 6 sang năm." Quyết ra để nhất nhân của võ lâm hiện thời để nhất nhân của võ lâm Sẽ tại nơi đó khai sáng ra thánh địa Triều đình phụ trách bỏ giống à Trần lễ lập tức lĩnh mạnh Nhán tình của Trương Anh lúc này sáng lên Thầm nghĩ chiêu này thật là xinh đẹp à Nhìn như là võ lâm lựng võ Trên thực tế Là muốn đem lực lượng của võ đạo Tập trung ở cái chỗ Đông Hải Đề phòng Phụng Thiên đột kích Quốc lực của đại cảnh mạnh mẽ Nhưng võ lâm thì vẫn là độc lập